các bạn đang nghe chuyên mục truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ tại vnradio.vn hôm nay nguyễn thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện ma thổi đèn tập 4 thần cùng cồn luận trường thứ bà ấn phát khâu quà giọng đọc nguyễn thành Thế rồi tôi và Giang Vàng chạy thẳng tới Hiếu An Môn, hỏi thăm mấy câu, đã tìm ra lao mù họ Trần, đang xem bói cho người ta trong một cái tròi hóng mát. Trong tròi còn có mấy người dỗi hơi đến xem trò vui. Chỉ thấy lão mù đang giả dẫm lên người một anh trung niên, giáng dấp như cán bộ. Bỗng dừng lắc lư cái đầu nói, đầy đặn khuôn trăng há tướng phàm mũi hùm ai kẻ dám thì gan, sờ xương thoáng biết người hậu phát mai mốt đường đường nhậm chức quan trong 3 năm tới anh sẽ được đảm nhiệm một chức vụ quan trọng theo như ngu kiến của lão phu thì chí ít cũng phải là một chức cấp bộ trưởng nếu như không phát cứ bắt lão phu ra đường đập đầu và cột điện anh trung niên nghe vậy cảm mừng dối dứt cảm ơn và trả tiền tôi thấy lão mù vừa rảnh tay toàn ra nói chuyện Thì lại có người chạy ngay đến xin lão gieo quẻ Người này là thương nhân Hồng Kông Nói rằng người trong nhà toàn gặp những điều bất chắc Phải chăng là phong thủy, âm trạch dương trạch có chỗ nào không ổn Lão mù bấm đốt ngón tay tính Hỏi rằng Trong nhà có nuôi chó không? Tay thương nhân Hồng công đáp Dạ vâng, có nuôi một con thầy ạ Nó ngoan ngoãn lắm Người nhà con đều hết sức cưng chiều nó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 Bữa sau con chó không thấy các hạ Hẳn sẽ giận mặt chết Các hạ hãy đèm sắc nó treo lên cành cây cổ thụ trong rừng Khiến thân nó tan giữa dã nát Phải nhớ kỹ là Không được chôn hay hỏa táng đấy La mồ lại ra vẻ ra dáng dặn dò tay thương nhân Đợi khi ra thịt con chó đó tàn hết Chỉ còn lại xương lông Lúc ấy nỗi oán hận mới được hóa giải Tay khách Hồng Kông tâm phục khẩu phục cuốn quít móc tiền ra kính biếu. tôi thấy trời đã quá khuya, không nhét lại chờ lâu thêm được nữa. bên công răng vàng, mỗi người một bên, sục nạch lão mù đưa ra ngoài. lão bù kinh hãi vội nói: nhị vị tráng sĩ không biết hai vị hào hán ở xuân cốc nào, có việc gì thì tự tử nói. trong người lão phu không có tiền đâu, hai vị kẹp kéo như thế, mỡ xương cốt này làm sao chịu nổi. Xong mới bước được mấy bước Lão đã ngửi thêm mùi quen thuộc Nói Phải chắc là mô kim hiệu ý hồ đại nhân tôi cười ha hà Đồng thời buông cánh tay Đang sốc nách lão già. Lão mổ biết không phải bị bắt trói tấm tiền Bỗng chọc nhẹ cả người Ai ngờ đắc ý quá lao về phía trước hai bước Đập đầu vào cây cột điện Lão mổ đau quá mồm miệng hoác cả già, Tay bừng đầu thàn vãn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 Lá phu có được ngày hôm nay, đều nhờ cả vào ơn diều dắt của hộ đại nhân hôm xưa. Bằng không chắc cả đời đúc trong cái trốn quê mùa xó xỉnh rồi. Làm sao mà trễu chuyện ngồi trên xe polo được. Giang vàng vốn dĩ nghe tôi bảo lão mù xem bói toàn nói đình tình. Xong ban nãy ở tròi hóng mắt, thấy lão mù thần cơ diệu toán. Liệu sự như thần, liền thay đổi cách nhìn, cũng muốn nhờ lão mù bói cho đường tài lọc lão mù cười nói Trước mặt hồ đại nhân Đương nhiên không thể nói giỡn Thần cơ diệu toán cái gì Toàn ăn tục nói phét cạt thôi Nói đoạn liền dốc ngược bắt mì lên húp cho bằng sạch Rồi tiện thể nói cho chúng tôi biết sự ảo diệu bên trong Từ xưa Xem bói tướng Chỉ cần chú ý đến lời nói Sắc mặt của đối phương rồi lựa cơm gấp mắm Mọi sự đều gói gọn trong bốn chữ Tùy cờ ứng biến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 Tôi nghe Lão Mù nói lý lẽ Ghi bụng ở nhà Minh Thúc nghe chuyện Lão Mù này gieo quẻ Liền cảm thấy có lẽ Lão biết được chút ít điều kỳ ảo ở trong 16 chữ thiên quái Xong giờ nhìn lại Lý luận Lão dựa vào để gieo quẻ cơ hồ bằng không Chỉ thuần túy là lựa bịp phủ dọa Nhưng đã đến đây tìm Lão Thôi thì cứ hỏi xem sao vậy Thế là tôi mở miệng hỏi Lão xem có hiểu kinh dịch không Liệu có nghe nói đến thập lục tự thất truyền đã lâu không? La mù vân vê tròm dâu dê, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời. Trong dịch, muôn tượng đều có. Xong lão phu năm xưa kiếm sống bằng nghề, tạ lĩnh quật mà. Sau đó mất đi đôi mắt mới đành phải xem bói giờ xương kiếm ăn. Tùy quen nghề độ đấu thật, xong lại không biết gì về âm dương bát quái. Có điều lão phu nghe nói trên núi Bạch Vân, cách kinh thành không xa.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 Quan trọng là lão ta có thể tiết lộ cho chúng tôi manh mối về lăng bộ mà quốc. Còn như việc lão ta sau khi đem về nhà có chấn chạch được hay không, tôi nào dỗi hơi để ý. Dường nói về các ngón nghề đổ đấu thì lão mù hết sức am tưởng. Mấy chục năm này, các ngón nghề đổ đấu truyền thống cũng như quy định trong nghề đã ít nhiều bị mất đi. Lão mù này có thể dựa vào những kiến văn bươm trải trong giang hồ năm xưa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 Chính là hội Ban Sơn Đạo Nhân Họ đều cải trang thành đạo sĩ Mà chính vì cách ăn vận của họ Khiến họ trở nên thần bí hơn Không ít người tưởng Ban Sơn phân giáp thuật Chuyên để khoai quật mổ mạ của họ Là một dạng phép thuật giống như đạo thuật màu sơn Tả lĩnh lực sĩ là đám lửa mùa Không ra trộm mộ Cũng chẳng ra lục lâm thảo khấu Lúc nào có mộ Thì chúng mới mổ quật mạ Lúc nào không tìm thấy mộ Thì tên trùm sò truyền giáp bài xuống Gọi nhau tủ họp đi cướp của Đám này người đông thế lớn Chỉ cần tìm thấy chỗ Thì dẫu có là mộ khổng lồ đi nữa Chúng cũng dám quật lên Nhưng đợt thay chiều đổi đại Là lúc phong khí trộm mộ thịnh hơn cả Chỉ cần đã lăng tẩm đế vương Mộ mà của tiên hiển Mộ cao bia dày Xa gần đều thấy trộm cướp đều đua nhau kéo đến tục ngữ có câu lạc dương mang lĩnh khắp nơi nay không có đất nằm rồi cho châu bồ kim tạ lĩnh phát khâu ban sơn bốn phái đua nhau trộm mổ nào giáp thuật nào ấn bùa mộ hoàng mà cỗi có chữa cách chi hình thái sơ khai của phái bồ kim bắt đầu hình thành từ thời chiến quốc phái này tinh thông quyết chú tầm long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 cả đầu lâu bị hóa ngọc với trung tâm là phần miệng lưỡi, thóp và cổ vẫn nguyên dạng, nhưng bộ phận đó đã cắt rời ra rồi, giờ chỉ còn lại một khối phần mặt và khoang miệng. đó đoạn cô liền lấy ra cho tôi xem. hộp sọ của hiên vương bị cắt hết toàn bộ những phần cơ thể bị bóc tách, phần còn lại cơ hồ chỉ là một khối ngọc tròn, có dáng dấp mặt người, đường vân bên ngoài cùng lỗ ra hình xoắn ốc. Sơ lê dương nói hộp sọ này.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 chuyển một lô qua đường hàng không cho ta. Thư gì mua không được, thì bảo răng vàng đi đặt làm. Sau đó tôi kể lại chuyện minh thúc cho Sơ Dương nghe, rồi hỏi cô liệu có thể lợi dụng manh mối đang có trong tay lão không. Sơ Dương hỏi tôi định thế nào. Tôi nói cứ chiếu theo phương châm, hợp tác và giữ đúng khoảng cách, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn thường xuyên sử dụng mà làm.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 mời các bạn nghe tiếp chương 4. Lợi thiệp đại xuyên Tôi nghĩ bụng chắc không phải hỏi, vị này nhất định chính là mã chân nhân rồi. Tôi giả làm người đến xem cho có không khí, lên vào trong đám đông, chỉ thấy mã chân nhân đang trò tay xuống dưới núi, vẽ phương hướng, chỉ huyệt đạo nói với đám người kia rằng: "Núi Tây Bắc phẳng đuôi đồng hơi trũng, có bình phong che chắn, có long mạch vây quanh. Trường học thôn trang ta nên dựng ở đây, ắt có nhiều trạng nguyên. bây giờ có một người miền núi trung tuổi, lưng đèo tay nải diện mạo chẳng có gì nổi trội. Xem trường đi ngang qua đây, vô tình nghe thấy những lời của mã trần nhân, liền nói rằng: nòm hành động của các vị lẽ nào định xây nhà ở đây chăng?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 Người ở vùng khác sao lại biết trong núi này có kiến trắng Người qua đường nói Núi đồng trũng Núi tây bằng Nơi chập trùng được dãy tây bắc trẻ chắn, Gấp khúc rồi chạy về phía nam Chạy vòng qua núi này Tuy có cái hình tàng phong sau lại không có cái thế tàng phong Gió ngưng mà khí kết Gió sinh ra trùng Cho nên chữ phong Phồn thể sớm nhất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 Đều làm nghề thầy bói, lẫn thầy địa lý Kinh dịch tôi đã đọc trôi như cháo chảy Nhắc đến dịch số Thì anh không thể qua mặt tôi được đâu Lợi thiệp đại xuyên trong quẻ cổ Là hình dung tượng đồi bại đã tới cùng cực Loạn đương hồi về đại trị Hết loạn quay về nẻo chính Cho nên quẻ này là nguyên hành đại cát Thế mới gọi là lợi thiệp đại xuyên Anh lại dám giải nghĩa linh tinh như vậy Quả thực là được cười quá mức Bây giờ có mấy người dân làng hiếu kỳ Chạy nhau chạy xuống dưới dốc núi rồng sẻng bới lên hai sẻng Quả nhiên xuất hiện hàng đống kiến trắng kết thành bầy Mọi người bất giác đều nhìn nhận lại ông thầy Phong Thủy Và cả người qua đường kia Chỉ nghe thấy người kia nói với mã Trần Nhân Theo những lời ông nói Thì lợi thiệp đại xuyên chỉ là hư ngôn Thay đổi từ khác có nghĩa là tương tự Đọc lên vẫn thông trăng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 Hôm nay tỉnh cờ gặp được, lẽ nào lại để anh ta đi vụt qua mặt như thế. Trong lúc tôi đứng ngây ra, người kia đã xuống dốc núi. Mặt Trần Nhân tự xưng là toàn khỏe thuộc lòng kinh dịch kia, bị người ta nói đến lỗi không cãi được lời nào. Xem chừng cũng chỉ là một tay bị thịt. Tôi chẳng buồn nhìn lại bản mặt của ông ta, vội vàng bà chân bốn cẳng đuổi theo người miền núi kia.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 nên mới phải cam tâm mạo hiểm la vào trốn rừng thiêng nước độc để đào mồ quật mà thà rằng chết một trận tiền cũng còn hơn để huyết thạch dần dần sơ cứng ngày ngày khổ sở nằm chờ chết Trường Doanh Xuyên nói huynh đệ xảy ra chuyện người làm anh phải đứng ra lo liệu ngặt nội tài nghệ kém cỏi bản lĩnh mua kim ra truyền cũng không được truyền thụ nên chẳng giúp đỡ được bao nhiêu Sòng kinh dịch bao là muôn tượng Cổ nhân nói rằng Sinh sinh biến hóa là dịch Sự hàng thường tự cổ trí kim là kinh Sự biến đổi họa phúc trong vòng trời đất Có cái cơ màu nhất định Người Huỳnh biết qua đạo này Tuy chỉ có thể đoán biết được Cái vẻ bề ngoài Nhưng có còn hơn không Thôi thì hôm nay cũng không ngại bói cho huynh một quẻ Suy đoán đạo trời để biết rõ việc người Bất quẻ mà biết con đường phải đi lần này Tôi nghe vậy vui mừng khôn xiết Nói rằng nếu được anh chỉ tìm Có khác nào vén trốn mây mù thấy được mặt trời Nói về quẻ số Thì anh chương doanh xuyên này Thật không hàm hộ chút nào Trong lòng lộ lộ thiên cờ Chỉ thấy anh tiện tay bứt mấy chiếc lá cây Vứt xuống đất Đợi sau khi xem rõ quẻ tượng cũng lấy làm ngạc nhiên Kỳ lạ quá Cơ số ở đây Là một quẻ cổ trong phong sơn cổ Nguyên hanh Lợi thiệp đại xuyên Tiền giáp tam nhật Hậu giáp tam nhật Tôi mổ mịt về cái đạo này Vội hỏi Quẻ này có nghĩa là sao Lời nguyện trên lưng bọn em Có thể hóa giải không à Trường danh xuyên trả lời Càm cổ chi mẫu đắc trung đạo giã Lợi thiệp đại xuyên Vãng sự hữu giã Gió từ tây tới Nền chủ ở phương tây tây hành ắt có tu hoạch, xong gió giấy lửa, quẻ này lấy tượng cây vượt sông. Vậy nên lửa này giữ, gặp nước hóa thành sinh, nếu gặp lửa thì không được vậy, còn gặp nước thì đắc được trung đạo. Xong cũng chưa chắc thấy được điểm lành ở nơi ấy. Tiên giáp tam nhật, hậu giáp tam nhật, kết thúc ắt lại bắt đầu. Ấy thiên hành vậy, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tôi vốn đã phát hãi đất Tây Tạng Lâu này có bao điều uất ở nơi đó Mãi không thể nào hạ quyết tâm đi Tây Tạng cho được Lúc này thấy khỏe số như vậy Lập tức quyết định ngay Xem chừng không đi cô Luân Sơn lần này Tài vạn này chung quỳ không thể hóa giải được Thế rồi lại hỏi tiếp mọc Trần Châu rốt cuộc là vật gì Là con mắt hay là Phượng Hoàng Trường doanh xuyên chăm chú nhìn mấy chiếc lá hồi lâu Mới đáp Vừa là con mắt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 Ất lại bắt đầu Những thứ này đều là chỉ sự luân chuyển tuần hoàn Tương truyền Phượng Hoàng có thân bất tử Có thể từ trong đống cho tàn tái sinh về cõi Niết bàn. Đây cũng hợp với cái tượng sinh sôi không ngừng Mắt là hai Tam nhật là kỳ số Chữ nhật tuy giống với chữ mục Mà chẳng phải là chữ mục Thành thử không đủ để thành mục Vậy mà có tam ở trước Nhồi ra một Tức là mộc. Ta đem cơ số xem xét vật này, có khả năng là một thứ tượng trưng cho ý trường sinh bất tử, cực kỳ giống mắt người, mà lại không phải là mắt người. Xong rốt cuộc là thứ gì? Vì thần cơ không đủ, ngộ tầm chưa thấu được. Lời của Trường Doanh Xuyên, chưa thể xác định chính xác Mộc Trần Châu cụ thể là vật gì. Xong đã khiến tôi ngộ ra được nhiều điều, cảm phục sát đất, màn mây mê muội dày đặc trước mắt,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 trường thứ ba thứ 4 kết thúc tại đây liệu hồ bát nhất liệu ba vị mộc kim hiệu úy của chúng ta có tiến vào đất tây tạng hay không mời các bạn đón nghe vào những kỳ sau xin chào và hẹn gặp lại xin chào các bạn nguyễn thành vừa lập một trang trên facebook địa chỉ facebook.com/gạch mc nguyễn thành các bạn nào quan tâm đến dọc đọc nguyễn thành mời qua trang đó để trao đổi, xin cảm ơn.